Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 1311, C1311, sao có thể như vậy? Tất nhiên, nếu cậu không phải là huyết mạch của Diệp tộc, làm sao cậu có thể vào đây được? Lão giả nói. Nhưng sao lại chênh lệch lớn như vậy? Diệp phàm không khỏi thở dài. Năm đó thiên đế gặp nạn, bị tiểu nhân đánh lén, cuối cùng bị thương nặng ngã xuống. Các tộc trên thế giới và thế lực của cửu thiên thập địa nhân cơ hội này để bao vây đàn áp dịp tộc, khiến dịp tộc bị tổn thất nặng nề. Sau đó, bọn họ vây bắt đuổi giết diệp tộc ròng rã suốt 10 vạn năm, khiến tất cả cường giả của dịp tộc đều ngã xuống, hơn nữ bởi vì thiên đế đã ngã xuống, đế mạch truyền thừa của dịp tộc vì vậy mà lụi tàn, thế hệ sau của dịp tộc không bằng thế hệ trước. Cuối cùng, một số thành viên duy nhất còn lại của dịp tộc vì để sống sót mà buộc phải ẩn nấp trong thế giới cấp thấp. Nơi linh khi suy tàn và sẽ không thu hút sự chú ý của bất cứ ai. Sau khi bọn họ đến thế giới này, mới có dịp tộc bây giờ. Lão giả nhìn dịp phàm giải thích. Lúc này, dịp phàm nghe xong, trong lòng vô cùng chấn động. Hắn không ngờ dịp tộc lại có quá khứ ly kỳ như vậy. Bị vây bắt đuổi dết ròng rã mười vạn năm, khổ sở biết bao nhiêu. Những người đó thực sự muốn đuổi cùng giết tận dịp tộc. Lúc này... Diệp Phạm cũng đã hiểu lai lịch của người đàn ông bí ẩn trước đó, hẳn là có liên quan đến thế lực đuổi giết dịp tộc năm đó, đối phương xuất hiện trên trái đất để đuổi cùng giết tận dịp tộc. Về phần dịp chấn đình, có lẽ ông ấy đã sử dụng bí pháp nào đó của dịp tộc, CNJ bức hy sinh bản thân để nhận được một chút lực lượng của tổ tiên, mới giết được người đàn ông đó. Từ khi đế mạch của dịp tộc suy tàn không ai trong dịp tộc có thể bước vào bí cảnh này, cậu là người đầu tiên lão giả nhìn diệp phàm tiếp tục nói: đế mạch đó là cái gì? diệp phàm tò mò hỏi: đế mạch là một loại huyết mạch cực kỳ cường đại, chỉ có thế lực đã sinh ra đại đế mới có thể có được đế mạch. một khi thức tỉnh đế mạch sẽ có thể sở hữu thiên phú và tiềm lực cực kỳ đáng sợ, có thể nhận được truyền thừa và thần thông của đại đế, những gia tộc bất tử, thánh địa cổ xưa và tông môn vô thượng được truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua đế mạch. một khi đế mạch cạn kiệt Thế lực này sẽ biến mất khỏi dòng sông lịch sử. Lão giả giải thích từng cái một. Lúc này, Diệp Phàm cảm thấy hắn đã được mở mang tầm mắt. Vậy tôi cũng có đế mạch sao? Đột nhiên, Diệp Phàm nghĩ tới điều gì, nhìn trầm chằm lão giả. Trước đó, tôi cảm nhận được trong dịp tộc có khí tức của đế mạch, nhận ra sau bao nhiêu năm, dịp tộc cuối cùng cũng đã sinh ra được đế mạch, nhưng tôi không thể rời khỏi bí cảnh, cho nên không biết người có đế mạch là ai. Bây giờ xem ra là cậu, nếu không thì cậu không có khả năng tiến vào bí cảnh của dịp tộc. Lão giả vô cùng xúc động nhìn dịp phàm, giống như một người đi trong bóng tối nhìn thấy ánh sáng và hy vọng. Nhưng tại sao tôi không cảm nhận được sự tồn tại của đế mạch? Dịp phàm nhíu mày, lão giả nói thẳng, cái e đó là bởi vì đế mạch của cậu còn chưa thức tỉnh, tiếp theo tôi sẽ giúp cậu thức tỉnh đế mạch. Đế mạch của dịp tộc mạnh hơn đế mạch của những bên khác rất nhiều, một khi cậu thức tỉnh đế mạch Diệp tộc của chúng ta sẽ có cơ hội trỗi dậy lần nữa. Lúc này Diệp Phạm nói thẳng, vì vậy thì bắt đầu thôi. Mặc dù Diệp Phạm không có nhiều cảm giác yêu thích với Diệp tộc, nhưng bây giờ có cơ hội tốt như vậy để nâng cao thực lực của mình, hắn đương nhiên không thể bỏ lỡ. Dựa theo lời của lão giả này nói, một khi hắn thức tỉnh đế mạch, sẽ có được thiên phú tu luyện nghịch thiên, đồng thời còn có thể có được truyền thừa và thần thông của đại đế. Mặc dù hắn không biết đại đế mạnh đến mức nào, nhưng qua lời giới thiệu của lão giả này. Đại đế chắc chắn kinh khủng hơn tiên nhân rất nhiều, vì vậy nếu có thể lấy được truyền thừa và thần thông của đại đế, chắc chắn sức chiến đấu của hắn sẽ tăng lên rất nhiều, đây là điều hắn mong muốn nhất. Bây giờ sợ sợ sống chết chưa rõ, đại sư phụ cũng đang gặp nguy hiểm, hắn nhất định phải không ngừng gia tăng thực lực của mình, để bảo vệ hai người phụ nữ quan trọng nhất đối với hắn. Ngay lập tức, Diệp Phạm làm theo lời chỉ dẫn của lão giả kia và khoanh chân ngồi trước bức tượng của Diệp Thiên Đế, sau đó lão giả bắt đầu thức tỉnh huyết mạch của Diệ xoẹt, xô ét. Lão giả đánh ra từng ấn quyết thần bí vào trong cơ thể Diệp Phàm, đồng thời trong miệng thầm lẩm bẩm gì đó, trong không gian hư vô này, càng có nhiều lực lượng thần bí phóng ra và tiến vào cơ thể Diệp Phàm, tấn công vào huyết mạch của hắn. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, một chuỗi âm thanh ầm tê phát ra từ trong cơ thể Diệp Phàm. Phục. Đột nhiên, Diệp Phàm phun ra một mụn máu tươi, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ. Sao có thể như vậy? Lúc này, lão giả kinh ngạc kêu lên, đôi mắt mở to, như thể ông ta đã nhìn thấy điều gì. "Đó khó tin." "Sao vậy?" Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lão giả, khó hiểu hỏi. "Vậy mà cậu lại không có đế mạch?" "Sao có thể như vậy?" Lão giả kinh ngạc nghĩ ngờ nói. "Các bạn đang nghe truyện trên website, gocda.net"